bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương một trăm ba mươi sáu cậu có biết nguyên nhân không cô đưa tay lao nhẹ đi khóe mắt ương ước mạn nghiêng chưa kịp nói gì đã bị tôn bách thần đè xuống giường hắn cuồng giả hôn lấy cô cả cơ thể đồ sộ đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé cô chỉ biết bám chặt hai tay vào eo hắn để m ặ t tôn bách thần xâm chiếm đôi môi mềm đã hết khó chịu chứ hết rồi thì mau đánh răng rồi ngủ ngày mai tôi đưa em đi mua dầu gỏi mới không dùng mùi qua lại nữa trước khi rời khỏi phòng tôn bách thần còn ôm mạn nghiêng thêm một cái rõ ràng là cô gái này đã bước vào tim hắn từ rất lâu rồi chỉ là tôn bách thần vẫn chưa thể đánh bại con quỷ ngự trị trong tâm hồn nên mới không dám thẳng thắn thừa nhận từ sau bữa tiệc sinh nhật tinh thần học tập của khắc dương x a s u ố t hẳn cậu thường xuyên nghỉ học không lý do còn khi ngồi trên giảng đường thì ngủ gật liên tục bị giảng viên nhắc nhở đây đã là ngày thứ ba c á c dương nghỉ học trong vòng một tuần mạng nghiên muốn nhắn tin khuyên nhủ cậu nhưng sợ làm phản tác dụng nên đành thôi hay sao mọi chuyện lại rối mù lên vậy chứ cô thở dài suốt một buổi học đến giờ trưa mạng nghiên đói meo cả bụng cô đeo chiếc ba lô nặng trịch trên vai cố lết cái thân xác lượt thượt xuống căng tin xếp hàng mua cơm khi còn đang l a y q u a y tìm chỗ trống nhã yến kỳ từ đâu đi đến kéo mạng nghiên về bàn ăn của mình sáng nay cậu có tiết trên trường tớ tưởng hôm nay là ngày nghỉ của cậu mạng nghiên nói ừ sáng nay tớ có hai tiết kinh tế lượng nhã yến kỳ định học xong sẽ về ký túc xá vì dù sao chiều nay cũng không có tiết nhưng sau đó cô ấy nhớ đến khắc dương hơn một tuần rồi nhà yến kỳ chưa có gặp cậu nên mới cố tình xuống căng tin ăn cơm trưa để tìm bình thường c á c dương luôn đi với mạng nghiên vậy mà hôm nay lại không thấy đâu c á c dương không xuống căng tin ăn cơm sao tớ tưởng chiều nay hai người còn có tiếc trên lớp mà nhà yến kỳ không nhịn được mà hỏi thẳng mạng nghiên thật ra sáng nay cậu ấy không đến trường à mà sao thế cậu có biết nguyên nhân không mạng nghiên lắc đầu cô không biết nên giải thích thế nào với n h à yến kỳ sự tình phức tạp lại chẳng hay ho gì để kể cả nên cô quyết định im lặng n h à yến kỳ ăn trưa xong ngỏ lời xin số điện thoại của vũ khắc dương mạng nghiên không suy nghĩ gì nhiều nhắn liền qua cho cô ấy chiều nay mạng nghiên có hai tiết ngoại ngữ khá nhẹ nhàng học xong cô ngồi xe buýt định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ xe buýt tầm ba giờ chiều khá vắng mạn nghiêng lựa một ghế gần cuối ngồi yên vị vào chỗ nhân viên thấy không còn ai ngồi dưới trạm chờ vừa định đóng cửa xe để tài xế khởi hành thì có một người phụ nữ trung niên hối hả từ đằng sau đi đến đưa cánh tay ra chặn lấy cửa xin lỗi cho tôi lên xe với người phụ nữ kia có vẻ đang mang thai ở những tháng gần cuối một tay âm cái bụng to tướng tay còn lại cầm theo chiếc túi đựng quần áo chật vật đi về phía ghế bên đối diện mạng nghiên ngồi xuống bà ấy trông rất mệt mỏi đến tư thế ngồi cũng khó khăn mạng nghiên nhìn thấy người phụ nữ đang mang thai bất giác nhớ đến mẹ của mình sống mũi cô hơi cay nghĩ về mẹ cùng đứa em trai nhỏ chưa kịp vào đời khi ấy mạng nghiên mới mười một tuổi đã phải tận mắt chứng kiến mẹ của mình nằm im lìm trên băng ca cứu thương cả người chảy đầy máu tâm lý cô đã sinh ra ám ảnh trong một thời gian dài thật may chủ của mạng nghiêng đã đưa cô về quê nhờ bà và dì nên tinh thần cô mới dần tốt lên nhưng còn vết thương sâu thẳm trong lòng có lẽ mãi mãi không lành lại được xe buýt mới chạy được một đoạn khuôn mặt người phụ nữ kia bỗng trở nên tái mét bà ấy ôm bụng miệng rên rỉ môi cắn chặt lại nhìn có vẻ rất đau đớn chương một trăm ba mươi bảy bị động thai sao mạn nghiên luôn chú ý đến người phụ nữ này nên cô rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của bà mạn nghiên đến bên chỗ bà hỏi han cô ơi cô có sao không đau đau quá giúp tôi với giọng người phụ nữ yếu dần bà ấy đau thắt bụng trực tiếp để người về phía mạn nghiên trên xe có mấy người xúm lại giúp đỡ liền bị một cô ngăn lại mọi người mau t á n ra một chút để bà bầu có không khí thoáng đãng m ạ n g nghiêng nhờ một ông chú giúp mình đỡ người phụ nữ nằm nghiêng sang một bên nhìn thấy thân dưới của bà bị xuất quyết máu bắt đầu chảy ra cô d ộ i hô lớn bác tài xin bác mau l ấ y xe vào bệnh viện đi trên xe có một người phụ nữ mang thai cô ấy bị xuất quyết hiện đang rất nguy kịch có chuyện gì thế bị động thai sao nhưng tôi không thể chạy sai l ỗ trình được còn hành khách trên xe thì phải làm thế nào bác tài xế hơi bối rối xin bác đó nếu còn chậm trễ nữa sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra mãn n g h i ê n c u ố n quýt cầu xin mọi người cũng lên tiếng mong bác tài xế có thể đưa người phụ nữ vào bệnh viện ai cũng tán thành nên ông không còn lý do để từ chối thật ra bác tài xế rất muốn cứu người nhưng ban đầu còn do dự vì sợ ảnh hưởng đến các hành khách khác xe chạy nhanh đến cổng bệnh viện một người đàn ông chạy vào trong gọi cấp cứu chẳng mấy chốc cán cứu thương được đẩy ra đem người phụ nữ kia vào thẳng phòng cấp cứu của khoa sản xe buýt lại khởi hành duy chỉ có mạng nghiêng và một người đàn ông tình nguyện ở lại với bà ấy y tá tưởng hai người họ là người thân của thai phụ kia bèn gọi họ đến làm thủ tục nhập viện chúng tôi chỉ là người qua đường thôi không phải là thân nhân của cô ấy ông chú kia lên tiếng thì ra là vậy cô y tá gật đầu rồi nhìn vào hành lý của bệnh nhân cô ấy tìm thấy trong túi áo khoác của bà có cả điện thoại và chứng minh thư nên nói đã có cách liên hệ với người nhà hai người ngồi ngoài phòng cấp cứu một lúc người đàn ông kia liên tục nhìn đồng hồ vẻ mặt ái ngại mạn nghiên hỏi mới biết chú ấy còn phải đi đón con nhỏ ở trường tiểu học vào khoảng bốn giờ chiều biết ông tốt bụng lo cho người phụ nữ kia nên chưa đành rời đi mặt khác lại lo lắng cho con gái tan trường không tìm thấy cha mạn nghiên nói chú cứ đi đón cô bé đi một mình cháu ở đây là được rồi ban nãy y tá nói đã liên lạc được với người nhà có lẽ họ cũng sắp vào rồi ông chú kia lưỡng lự lưỡ một lúc rồi quyết định chào mạn nghiêng rời đi cô tiếp tục ngồi ở đó đợi gần một tiếng sau thì người phụ nữ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt bác sĩ mẹ cháu sao rồi bà ấy có gặp nguy hiểm gì không một cô gái dáng người cao to mẫm mỉm hớt hải chạy đến nắm lấy tay vị nữ bác sĩ sắc mặt vô cùng lo lắng cháu là người nhà của thai phụ mạc phương sao bà ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi may mà có cô gái ngồi ở đằng kia kịp thời đưa đến bệnh viện nếu không e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vị bác sĩ nói xong thì rời đi cô gái mẫm mĩm i kia đến gần mạng nghiêng trong lòng vô cùng cảm kích nói chào bạn mình là mễ ý là con gái của sản phụ được bạn kịp thời đưa đến bệnh viện cảm ơn bạn rất nhiều Chương 138, Tất cả cũng chỉ vì tiền Tất vì không có gì đâu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp bạn đừng khách sáo mạn g nghiên g ngẩng đầu lên nhìn mễ ý chỉ trong tích tắc sắc mặt cô ta đã biến quá khôn lường mễ ý giật sững mình hai mắt trợn tròn lên kinh ngạc những ngón tay giấu ở đằng sau không ngừng vân vê lại với nhau tim cũng đập mạnh mễ ý nhìn thấy cô cứ như gặp phải quỷ phải chăng có điều gì liên quan đến mạn g nghiên g khiến cô ta phải chột dạ thái độ của mỹ ý thay đổi nhanh đến chóng mặt về trước còn mang lòng biết ơn về sau cô ta đã tìm cách đuổi khéo mạng nghiên về ừ、um, tôi đã đến rồi nếu không còn việc gì thì hãy về đi cảm ơn mỹ ý cúi xuống cầm lấy hành lý của mẹ mình rồi đi thẳng vào phòng bệnh đóng chặt cửa ngày hôm sau mạng nghiên đi học mới biết mỹ ý là sinh viên trường đại học bắc thành hơn nữa còn cùng khoa với cô cô ta cũng học chung môn giáo dục thể chất với mạn nghiên g nhân lúc d ư ơ n g phong cho nghỉ giải lao cô lại gần chỗ mễ ý hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cô ta hay mễ ý trùng hợp thật đấy chẳng trách hôm trước ở bệnh viện tớ thấy cậu hơi quen mặt mà tình hình sức khỏe của mẹ cậu thế nào rồi mạn nghiên vui vẻ bắt chuyện mễ ý thấy mạn nghiên g tiếp cận mình liền tỏ rõ thái độ khó chịu cô ta miễn cưỡng trả lời bà ấy khỏe hơn nhiều rồi rồi cô ta đứng dậy đi khỏi nhà đa năng mạng nghiên hơi đờ người hay là cô đã nói sai chỗ nào cô chỉ muốn hỏi thăm thôi mà sao lại phải khó chịu như vậy mỹ ý vừa đi nhà yến kỳ liền lấy cớ đi vệ sinh bám theo cô ta cô ấy kéo mỹ ý ra đằng sau nhà đa năng gấp gáp hỏi sao hôm nay đồng mạng nghiên lại chủ động bắt chuyện với cô có phải cô ta đã biết điều gì không cô không nói bậy bạ gì đấy chứ không phải cô ta chẳng biết gì cả cô không phải lo lắng tôi đã nhận tiền rồi thì sẽ không nói ra đâu được biết điều thì tốt n h à yến kỳ yên tâm hơn phần nào mỹ ý là người bỏ số độc hãm hại mạn g nghiêng cái hôm đi biển và cũng chính cô ta đã nhốt vào trong phòng đựng dụng cụ với sự sai khiến của n h à yến kỳ tất cả cũng chỉ vì tiền nhà yến kỳ biết hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của mẹ ý cha đi làm ăn xa mấy tháng mới về một lần mẹ thì mang bầu thường xuyên đau ốm lại có hai đứa em nhỏ đi học nên mới lợi dụng cô ta để đối phó với mạng nghiên mẹ ý túng thiếu tiền bạc đành làm liều dễ dàng sai vào cám dỗ hôm qua cô ta gặp mạng nghiên cũng rất bất ngờ không nghĩ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy mẹ ý hãm hại cô tận hai lần còn cô lại cứu mẹ của cô ta trong lúc nguy hiểm nhất cũng vì chút áy náy trong lòng nên mẹ ý mới cố gắng tránh xa mạng nghiên chiều hôm nay mạng nghiên không có tiết học tôn bách thần bảo sẽ dẫn cô đi mua sắm rồi cùng ăn tối ở ngoài ai ngờ cô nhận được tin nhắn của một người bạn học mời cô đến dự khai trương quán ăn của gia đình cô ấy bách thần người ta đã nhiệt tình mời mà không đi thì ngại lắm cho em đi nhé em sẽ về sớm cô ôm lấy cổ tôn bách thần nũng nịu để được hắn cho đi dẫu sao cũng là bạn học gặp nhau hàng ngày trên giảng đường tiệc khai t r ư ờ n g của gia đình người ta phải q u y ế t cô mới mời đến nếu mạn nghiêng không đi sợ rằng sẽ làm dơi bớt tình cảm bạn bè chương một trăm ba mươi chín cấu hình như không hề đ ộ n g đũa tôi đâu cấm em đi giao du với bạn bè chứ nhưng phải nhớ về sớm ừ, còn nữa không được phép uống rượu d â n cô vừa mặc vào ngực hắn sống mũi c ỏ qua c ỏ lại trên lớp cơ săn chắc mạn n g h i ê n không còn gội dầu q u a hương lại nữa mà chuyển sang hương q u a hồng dù rằng cô vẫn thích mùi hương cũ hơn nhưng ít nhất tôn bách thần không hề thay đổi thói quen d ù i mặt vào tóc mỗi khi hắn ôm mạng nghiêng điều này khiến cô thấy an ủi phần nào ai bảo cô đâm đầu yêu cái tên này chứ con người ta thường mệt một nỗi là yêu nhiều thì lụy cũng nhiều ba giờ rồi kìa mau đi tắm đi quán ăn đó ở đâu tôi chở em đi À em có hẹn đi cùng yến kỳ hay một lát nữa anh chở em lại gần cái túc xá nhé hắn không thật sự dễ chịu khi để mạng nghiên đi với nhà yến kỳ nhưng không thể áp chế cô được biết cô một mực tin vào nhà yến kỳ tôn bách thần mà cấm đoán cô nữa mạng nghiên chắc chắn sẽ giận dỗi mạng nghiên tắm xong mặc trên người một bộ váy kín đáo màu hồng phấn cô nhìn đồng hồ tranh thủ còn nửa tiếng đồng hồ chải chuốc sơ mái tóc rồi thoa một lớp son đỏ lên đôi môi m ề m mạng nghiên trang điểm nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến ai đó phải ngắm nhìn anh tập trung lái xe đi sao cứ nhìn em mãi thế cô nhắc tôn bách thần cười ranh m ả n h thôi không nhìn mạng nghiêng nữa hừ hắn nghĩ cô xinh đẹp như vậy đến đó có khi nào h ấ p hồn d à i tên không biết thế đã không cho cô đi rồi tôn bách thần hơi bất mãn hắn vì chiều theo cô sợ người khác phát hiện nên đổi một chiếc xe ô tô khác chở cô đến cổng ký túc xá m ạ n g n g h i ê n lên phòng nhà y ế n kỳ chờ cô ấy rửa soạn quần áo trang điểm hai mươi phút sau bọn họ mới bắt taxi đến quán ăn của gia đình cô bạn kia cô ấy không mời quá nhiều người chủ yếu là nhóm bạn chơi chung ở trường trong đó có m ạ n g n g h i ê n bất ngờ là khắc nhương cũng đến cậu ngồi đối diện cô m ắ t nhìn về phía m ạ n g n g h i ê n không mang chút cảm xúc gì Linh linh chúc gia đình cậu buôn bán phát đạt tiền giao ao ao cả bọn cùng đồng thanh thức ăn trải khắp bàn không thể thiếu rượu ngon ai cũng nhấp môi một chút cho lấy lệ duy chỉ có khắc dương ngồi cả buổi trời chỉ tập trung vào uống cấu hình như không hề đ ộ n g đũa xong tiệc khai trương họ còn kéo nhau đi tăng hai ở quán karaoke sinh viên được một hôm quẩy nhiệt tình họ chẳng ngại gọi thêm một thùng bia vừa ca hát vừa nâng cốc gọi thêm bia nữa đi chưa đủ gì cả khắc dương say mềm ấ p hẳn chiếc ly r ộ n g xuống bàn cậu như mượn men say để giải tỏa tâm trạng không ngừng ngốc từ chai này sang chai khác thôi thôi tối rồi chúng ta mau về thôi mọi người đa phần đều s a y hết duy chỉ có mạng nghiêng và nhã yến kỳ không động vào men cột mấy bạn khác còn tỉnh táo riêng vũ khắc dương đã gục hẳn xuống không còn biết trời đất gì hai cậu đưa khắc dương về nhé tụi này đi tăng ba đây ừ tớ biết rồi mạn nhiên định lấy điện thoại của khắc dương muốn liên hệ với người nhà cậu thì bị n h à yến kỳ ngăn lại mạn nhiên không phải cậu phải về sớm sao khắc dương cứ để mình lo cậu bắt taxi về trước đi thế có ổn không một mình cậu làm sao xoay sở được cậu ấy say đến mức đó rồi mà được không sao đâu nhà yến kỳ gấp gáp gọi một chiếc taxi thúc giục mạng nghiêng lên xe xe chạy đi một đoạn nhà yến kỳ mới rủ bỏ lớp mặt nạ xuống cô ấy gọi một chiếc taxi khác rồi dìu k h á t dương lên xe chương một trăm bốn mươi tớ thật sự đặt tình cảm sai chỗ rồi trường đại học bắc thành sáng nay được một phen chấn động vì loạt ảnh nóng trên giường của một nam sinh viên được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội nếu chỉ là một sinh viên mờ nhạt ở cái trường này thì mọi người đã không bàn tán rầm rỗ đến vậy nhưng bất ngờ thay nhân vật chính trong những tấm ảnh đó lại là vũ khắc dương thần thế của cậu thế nào chịu nghe ngóng một chút ác s ẻ rõ con người cậu thế nào chỉ cần học chung một khóa liền có thể đánh giá qua một con người hoàn hảo trong mắt mọi người như vũ khắc dương sau một bài đăng tố cáo ẩn danh kèm hàng loạt ảnh nóng đã trở thành một tên cặn bã biến thái chuyên dụ dỗ các cô gái vào khách sạn g dở trò đồi bại nhưng không dám chịu trách nhiệm từng tấm ảnh chụp rõ bồn một cảnh tượng vỗ khắc dương trong lúc ngủ khuôn mặt dưới sát v à bộ ngực trắng hồng mương mướt của người nằm bên cạnh có nhiều tấm chụp bàn tay hư hỏng của cậu đặt vào từng chỗ nhạy cảm trên da thịt người con gái kia khiến người ta nhìn thôi cũng thấy bỗng mắt đỏ mặt người chụp cố ý chọn góc máy hẹp chỉ đủ thấy nửa thân trên của hai người cô gái kia còn cố tình nằm cao hơn để khuôn mặt mình có thể lọt qua khỏi khung ảnh bởi thế mà danh tính của cô gái kia vẫn còn là một bí ẩn lúc dư luận còn đang tranh cãi kịch liệt kẻ bên người chê vũ khắc dương thì mạng nghiên đứng thất thần ở một bên mắt dán chặt vào tấm ảnh trên điện thoại cả người không tự chủ được mà rùng mình hãi hùng bởi vì cô biết cô gái trong bức ảnh đó là nhã yến kỳ chính nốt ruồi son ở bên ngực phải đã khiến mạng nghiên khẳng định một cách chắc nịch sau cậu lại làm như thế chứ mãn nghiên xót xa hỏi thầm trong bụng khắc dương uống đến mềm nhũng người bất tỉnh nhân sự thì làm gì có sức lực làm ra mấy chuyện đồi bại một người say xỉn và một kẻ tỉnh táo mãn nghiên đủ thông minh để biết ai đang ấ p sọt ai nhà yến kỳ làm như vậy là muốn mượn sức ép dư luận để khắc dương chịu trách nhiệm đúng bản chất của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng điều làm mạn nghiên sốc nhất chính là nhà yến kỳ cô gái từng là nạn nhân của xâm hại tình dục bị quay clip lên mạng vậy mà bây giờ cô ấy lại trở thành con người như vậy vì cái gì chứ mạn nghiên thật sự không hiểu nổi mạn nghiên không phải hôm qua cậu với yến kỳ đưa khách dương về s a o sự việc sao lại thành ra như vậy cả đám bạn bắt đầu truy hỏi cô mạn nghiên ngửa mặt lên trần nhà hít vào một hơi thật sâu cô chọn thanh minh cho mình trước còn với n h à yến kỳ cô muốn tự cô ấy nói ra tớ có việc bận nên phải đi trước sau đó chỉ có yến kỳ ở lại cùng khắc dương sự tình thế nào đợi một lát cậu ấy đến hỏi ra sẽ rõ cô thở dài họ đợi n h à yến kỳ dưới chân cầu thang tầng một vừa thấy cô ấy xuất hiện trong khuôn viên trường cả đám đã đi đến kéo cô lại một g ố c yến kỳ tin tức xấu liên quan đến khắc dương cậu đọc rồi chứ một nam sinh viên lên tiếng ừ tớ đã xem qua rồi nhã yến kỳ tó ra rất sốc đ y mắt còn buồn rười rượi cô ấy khóc thúc thích tay ôm lấy ngực cậu ấy tệ thật chúng tớ mới chia tay nhau chưa được bao lâu vậy mà cậu ấy có thể ngủ cùng người khác <cười> tớ t h ậ t sự đặt tình cảm sai chỗ rồi mạn nghiêng ngẩng người ra chóng váng đến cực độ nhã yến kỳ với khắc dương chưa từng quen nhau sao cô ấy có thể trơ t r ả n g nói những lời đó chứ bỗng chốc cô thấy người con gái đứng trước mặt mình không phải là nhã yến kỳ cô từng quen biết nữa nhưng không phải hôm qua cậu ấy cùng cậu và mạn n g h i ê n về chung sao đã có chuyện gì chương một trăm bốn mươi mốt tôi thật ngu ngốc mới tin tưởng cô nhà yến kỳ sụt s ụ i kể lại bịa ra một màn kịch che mắt mọi người cô ấy kể sau khi mạng nghiêng rời khỏi bản thân đã dùng điện thoại của k h á c dương liên lạc với người nhà cậu ấy sau khi gọi xe taxi cho k h á c dương thì trở về ký túc xá nói cách khác nhà yến kỳ khẳng định mình không liên can gì trong chuyện này sự việc lại rơi vào bế tắc không ai biết tối qua đã xảy ra những gì đ a n g lúc tình hình rối rắm thì nhân vật chính lại xuất hiện khắc dương lái xe ô tô vào thẳng trường khuôn mặt che kín h mít mặc kệ bạn bè chạy ở đằng sau gọi cậu vẫn không để ý bước chân còn tăng tốc đi vào trong thang máy lên tầng cao nhất của trường khắc dương đến nói chuyện với thầy lưu giải thích và muốn làm đơn dừng học cậu làm theo ý mẹ của mình để dư luận có thể lắng bớt xuống tránh gây tổn thất đến danh tiếng gia đình tiếng chuông vào tiết lúc này cũng g i a n g lên một vài người quay về giảng đường một số khác tò mò trốn luôn cả tiết học đi nghe ngóng tình hình nhưng đều bị bảo vệ chặn lại không cho bén m ả n g đến dãy hành lang của văn phòng hiệu trưởng cứ kể cậu ấy đi nếu khắc dương đã né tránh chúng ta đừng làm cậu ấy thêm khó xử mọi người mau quay lại giảng đường đi mạn nghiêng là giải tán mọi người ai nấy tán thành quay trở về lớp trong một tâm trạng chán c h ừ ờ n h à yến kỳ định quay người rời đi nhưng bị mạng nghiên giữ lại yến kỳ tại sao cậu lại làm như vậy tại sao phải hãm hại khách dương giọng cô run run mạng nghiên nhìn vào đôi mắt của người đối diện muốn tìm kiếm chút c á i n ấ y trong đó nhưng mà nhà yến kỳ làm cô thật sự thất vọng một chút cảm giác ăn năn cũng không có không hề có làm gì chứ đồng m ạ n nghiên cậu đang nói nhăn nói cuội gì thế ai hại cậu ấy nhã yến kỳ tỏ ra không hiểu dùng d ằ n khỏi bàn tay m ạ n nghiên lời ban nãy cậu giải thích với mọi người không phải muốn ám chỉ khắc dương là kẻ khốn nạn sao nhã yến kỳ cậu với cậu ấy quen nhau bao giờ chứ sao phải nói dối đã chia tay rồi cô mất bình tĩnh m ạ n nghiên không thể hiểu được bình thường khắc dương đối xử rất tốt với bạn bè nhưng sao n h à yến kỳ có thể nhẫn tâm đâm sau lưng cậu còn nữa sao phải dùng cách bỉ ổi đó để tự giấy bẩn lên cơ thể mình tôi với cậu ấy yêu nhau chia tay nhau thì tôi phải có nghĩa vụ báo cáo với cậu sao đồng mạng nghiêng những gì tôi nói đều là sự thật cậu không tin là quyền của cậu cậu thôi đi tớ biết cô gái trong mấy tấm ảnh đóng kia chính là cậu n h à yến kỳ đốt ruồi son bên ngực phải không thể có chuyện trùng hợp được tớ thật sự thất vọng về cậu hèn hạ m ạ n nghiên đã biết nên nhà yến kỳ không cần che đậy nữa quãng thời gian qua làm cô ấy mệt mỏi lắm rồi bây giờ chính là thời cơ thích hợp để ngửa bài đúng tôi b ị ổi đấy thì sao đồng m ạ n nghiên tôi trở thành bộ g i ả n g như vậy là vì ai nếu không phải tại cô tôi có cần vứt bỏ lòng tự tôn tính kế đưa khắc dương lên giường không tất cả là tại cô đều tại cô hại cuộc đời tôi ra nông n ổ i này những câu nói kia lọt hết vào t a y mạng nghiêng nhưng cô lại không hiểu gì là nhãn yến kỳ tự mình lựa chọn liên quan gì đến cô sao cậu lại đổ lỗi cho mình mình đã làm gì chứ cô thôi đi đến nước này còn giả vờ giả dịch làm gì nữa đ ồ n g mãn nghiêng chính cô đã cấu kết với đám người chu diễn hãm hại tôi còn chối đau lòng thật vậy mà có lúc tôi từng xem cô như bạn tốt hai mắt n h à yến kỳ dần đục ngầu h ầ m h ầ m nhìn mãn nghiêng đầy căm phẫn cô đối với mấy lời buộc tội này lắc đầu n g o a y ngoảy trong sự việc đó suýt chút nữa cô cũng thành nạn nhân mà vậy mà n h à yến kỳ thốt ra một câu thoáng chốc đã biến mạng nghiêng thành con người xấu xa tội lỗi đừng bày ra cái bộ mặt thánh thiện đó nữa chính chu diễn nói mọi chuyện cho tôi biết cái gì mà được nhân viên phục vụ quán b a cứu tôi đã xác nhận cặn kẽ rồi toàn là lời dối trá nhà yến kỳ n ấ t lên vài cái tôi thật ngu ngốc mới tin tưởng cô cô ấy bỏ lại câu cuối rồi lẳng lặng quay người bỏ đi mạn nghiêng ngồi thụp xuống sàn hai tay ôm lấy đầu gối không phải yến kỵ hoàn toàn không giống như cậu nghĩ chương một trăm bốn mươi hai cảm giác chua xót vô cùng đồng mạng nghiên dù cậu có liên quan đến chuyện tối qua hay không thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa cảm ơn cậu thời gian vừa qua ít nhất cũng cho tôi hiểu thấu cảm giác hết lòng theo đuổi một người tạm biệt sau này có duyên sẽ gặp lại dù khắc dương nói với mạng nghiên những lời cuối trước khi rời khỏi trường cậu đã h ạ quyết tâm chuẩn bị ra nước ngoài du học tối hôm qua khắc dương uống sai mềm hoàn toàn không nhớ được chuyện gì sáng sớm khi cậu tỉnh dậy đã thấy nhà yến kỳ trần truồng ngồi trên giường khóc sướt mướt cô ấy bắt cậu chịu trách nhiệm dĩ nhiên là k h á c dương không thể chấp nhận trong lúc bản thân còn không tự mình đứng dẫn được căn bản cậu không thể làm ra những hành động b ị ổi đó vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi cậu vừa bị người ta lột đồ ném lên giường vừa bị quy chụp thành tên sở khanh b ị ổi thật buồn cười mạn nghiên mang một bầu tâm trạng nặng nề đi lên văn phòng của tôn bách thần cùng một lúc cô mất đi hai người bạn cảm giác chua xót vô cùng nhất là khi ai cũng hiểu nhầm cô nhưng mạn nghiên có miệng mà không cãi được nhã yến kỳ nghĩ cô cấu kết với chu diễn đẩy cô vào hang cọp khắc dương hoài nghi cô âm mưu với nhã yến kỳ hại cậu đánh mất danh dự cô giải thích thì được gì không một ai chịu hiểu bởi lẽ một khi con người ta chịu đau sẽ chẳng quan tâm đến phải trái đúng sai nữa họ sẽ nghĩ đến vết thương của mình trước bất chấp mọi lời thanh minh biện bạch mà giữ khăng khăng cái lối suy nghĩ thiển cận trong thâm tâm mình cô d ù n g nén bao q u ố c ư ớ c chạy lên g i a n phòng ôm chặt lấy tôn bách thần khóc nức nở từ lúc quen biết mạng nghiêng đến giờ lần đầu tiên hắn thấy cô khóc nhiều như vậy cánh tay mảnh khảnh bấu víu vào người hắn như thể tôn bách thần là điểm tựa d u y nhất để cô bám vào trong lúc này nín đi còn khóc nữa thì hai mắt sẽ sưng húp lên đó đồng mạng nghiêng em xấu sẵn rồi còn định khóc đến bộ dạng không ra người mới chịu thôi hử hắn vừa nói vừa q u ạ c h đi nước mắt trên má cô mạng nghiêng buồn muốn chết hắn dù an ủi mà vẫn không nói được câu nào tốt đẹp cô càng lúc khóc to hơn nữa bàn tay không chịu để yên đấm mạnh vào ngực hắn tôn bách thần h ừ mạnh đem mạng nghiêng ôm chặt cứng vào trong lòng khóc nhiều sẽ kiệt sức mà sao cô cứ khóc hoài trái tim hắn dâng lên chút xót xa mắt không muốn nhìn thấy cô phải dằn vặt như vậy người ta không tin em thì thôi sao phải níu kéo huống chi n h à yến kỳ đã không còn giữ được sự lương thiện và tôn nghiêm của mình nghe rõ đây mạng nghiên từ chuyện em bị kẹt trong nhà vệ sinh bị đưa nhầm thuốc đến việc giấu hộp cơm trưa hay tung ảnh tình tứ ở chỗ làm thêm với vũ khắc dương tôi tin chắc chỉ có n h à yến kỳ mới có tâm cơ làm như vậy mạng nghiên im lặng không nói gì đầu dựa vào khung ngực vững chắc của người đàn ông kia tìm kiếm chút an tĩnh trong tâm hồn hắn không cần nói cô cũng tự nhận ra được tất cả những thứ mà cô nghĩ là do bản thân xui xẻo gặp phải đều là có người cố tình hãm hại mình mà người đó l à chính là bạn cùng phòng của mạn nghiên người cô gắn bó suốt ba năm trời cùng trải qua biết bao chuyện vui buồn của tuổi trẻ mạn nghiên thôi không khóc nữa hai con mắt buồn rời rượi rũ xuống cô rất mệt nên nằm trong lòng của tôn bách thần ngủ thiếp đi hắn sợ cô gái này mỏi nên để cô nằm dài ra ghế s o f a đầu gối lên đùi mình rồi kéo một tấm chăn mỏng đắp lên trên người cô đến chiều mặn nghiêng vậy hắn đã lên giảng đường trên bàn tôn bách thần để một khay bánh ngọt kèm một tờ giấy ghi chú bảo cô ăn cô ăn xong thì đến trạm xe buýt định về biệt thự trước nhưng trên đường đi đã nghĩ lại Mãng i ê n b ắ t xe taxi đến bệnh viện thăm mẹ của mẹ ý chương một trăm bốn mươi ba được như thế thì quá tốt cô nghĩ với tình hình sức khỏe của bà ấy bác sĩ chắc sẽ giữ lại bệnh viện theo dõi mạng nghiên cầm một g i ỏ trái cây đến phòng bệnh của mạc phương bà nằm trên giường bệnh tay còn đang cắm ống truyền dịch chào d i d i đã đỡ hơn chưa mạng nghiên ân cần hỏi mạc phương nhận ra cô chính là người giúp đỡ mình trên xe buýt bà nở một nụ cười nhân từ khẽ khàng nói cảm ơn cô qua lời tâm sự của bà mạn nhiên biết được hoàn cảnh gia đình của mễ ý cùng cực đến đáng thương so với cô mễ ý còn khổ sở hơn nhiều giờ này chắc nó còn đang trên trường chắc tầm bốn giờ chiều sẽ đến đây mạn nhiên gật gật cảm thấy mễ ý hình như không thích mình lắm nên cô định rời đi trước khi cô ta đến để cháu bóp chân cho gì nhé mạn nhiên nhìn thấy bàn chân sưng phù kia thì xót vì trước khi mẹ cô mang thai cũng vậy cô thường thấy bà rên rỉ vì chịu nhiều đau đớn mạn nghiêng khi đó vẫn hay bóp chân cho mẹ mình nhưng vì còn nhỏ sức lực ở tay chỉ đủ làm người ta cảm thấy nhồn nhột cảm ơn cháu mạn nghiêng cháu thật tốt bụng dù mạc phương có đến ba người con nhưng hai đứa nhỏ chỉ đành gửi về quê nội nhờ chăm sóc còn m ấ y ý dù cô ta rất thương mẹ nhưng không có nhiều thời gian dành cho bà vì ngoài giờ học cô ta phải bán sống bán chết làm đủ công việc tay chân để kiếm tiền nuôi gia đình hai người còn đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng được mở ra mãng nghiên hướng mắt về phía cửa chưa kịp nói gì đã bị cô gái kia lấn át cả lời đồng mãng nghiên sao cô còn đến đây cô tiếp cận mẹ tôi có mục đích gì chứ mỹ ý được nghỉ một tiết buổi chiều về trước gần một tiếng đồng hồ cô ta tranh thủ vào thăm mẹ dành thời gian ở bên bà thì bắt gặp cảnh tượng này con người ta có tật thường giật mình sẽ không thể kiềm chế được suy nghĩ xấu xa trong đầu cô làm ơn về đi ở đây không ai q u a n n g h n cô đâu mỹ ý dùng d ằ n đến chỗ mạng nghiêng kéo mạnh cô đứng dậy mặc cho mặt phương can ngăn cô ta vẫn kéo cô ra ngoài cho bằng được cái con bé này sao lại thất lễ như vậy con mau buông mạng n g h i ê n ra cho mẹ bà mạc d ộ i vàng ngồi dậy đưa tay níu hai người lại nhưng không kịp bà đột ngột thay đổi tư thế dẫn đến phần bụng bị chèn ép đau nhói ạ đau quá khuôn mặt của mạc phương bỗng trở nên khó coi một tay bà nắm lấy đầu giường tay còn lại ôm lấy bụng bầu lớn mồ hôi trên trán bà túa ra như nước l ã chẳng mấy chốc mà phương chúi người ngã xuống sàn kéo theo thanh dịch truyền đổ rạp ra đất mẹ mẹ sao thế mỹ ý q u ả n g hốt buông tay mạng nghiêng ra chạy lại đến đỡ mẹ của mình mạng nghiêng thấy dưới chân bà chảy ra một lớp d ị c h lỏng màu vàng kèm theo máu nên d ộ i để cửa chạy ra ngoài tìm y tá mẹ mẹ cố gắng lên mỹ ý vô cùng kinh hãi sắc mặt vì thế trở nên trắng bệch vì sợ cô ta đỡ lấy đầu của mẹ lúng túng lao đi những giọt mồ hôi trên má bà ngoài việc liên tục gọi mẹ thì chỉ đành nhìn bà bất lực trong cơn đau h o à n g quại một bác sĩ cùng hai y tá mang đẩy theo cán cứu thương ập vào trong phòng mặt phương được bế lên cán đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu t a i phụ đau bụng dữ dội m a n g ối bị bể có dấu hiệu sinh non dịch ối của bà ấy có màu vàng bất thường khả năng cao là tán quyết thai nhi bị suy thai mau chuẩn bị máu dự trữ tiến hành b ổ lấy thai nhi bà mạc được đẩy vào trong phòng cấp cứu cửa đóng sầm mấy nữ hộ sinh cứ chạy qua chạy lại đẩy dụng cụ vào trong phòng mổ nhóm máu abrh dương tính trùng với nhóm máu của bệnh nhân trong kho dự trữ sắp hết người nhà vô lòng xét nghiệm máu để có thể tiến hành truyền máu trực tiếp khi cần một nữ hộ sinh thông báo với mẹ ý tôi có nhóm máu abrh dương tính có thể cùng đi xét nghiệm được không mãn nghiên đề nghị được như thế thì quá tốt mãn nghiên đi theo cô y tá kia nhưng bị mẹ ý giữ lại cô ta kiên quyết nói tôi truyền máu cho bãi được rồi cô can thiệp làm gì chứ mẩy ý đây là lúc nào rồi mà cậu còn tranh cãi mạng người quan trọng đừng nghĩ nông cạn hai người họ bắt đầu một loạt thao tác kiểm tra trước khi truyền máu kết quả vô cùng bất ngờ mạng nghiêng được thông qua còn mẩy ý cô ta vừa khỏi bệnh sốt xuất huyết chỉ hơn một tuần hoàn toàn không đủ điều kiện truyền máu xong rồi mau lên em thay đồ chuẩn bị vào trong phòng mổ y tá hối thúc mạng nghiêng vì tình hình của bà mạc hiện đang rất nguy kịch trường máu trực tiếp rất nguy hiểm nhưng mạng nghiêng vẫn rất bình tĩnh cô muốn bằng mọi giá để cứu bà bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng trong quá khứ tái diễn lại chương một trăm bốn mươi bốn em ấy nhìn sao tiều tụy quá vậy mười năm trước mẹ cô sinh khó dẫn đến mất mạng cũng vì mất máu quá nhiều mà ngay thời điểm đó cả bệnh viện lớn lại không tìm được ai đó có nhóm máu phù hợp với bà đó là những gì chính t a y cô nghe được từ người chủ của mình nói với bà nội và dì hạ bốn tiếng trôi qua cuối cùng mạc phương và mạng nghiên cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ đưa vào trong phòng chăm sóc đặc biệt bà ấy sinh một bé trai vì sinh non phải nằm trong lòng hấp theo dõi mỹ ý nhìn mẹ của mình thở v à o nhẹ nhõm nhưng đến khi nhìn sang mạng nghiên thâm tâm cô ta dấy lên một cảm giác áy n ấ y cùng cực d â y dứt không nguôi xin lỗi mạng nghiên tôi có lỗi với cậu tôn bách thần biết tin mạng nghiêng ở bệnh viện d ộ i vàng chạy đến hắn nhìn sắc mặt tiều tụy của cô nằm trên giường bệnh cả lồng ngực phập phồng âu lo bàn tay tôn bách thần đặt lên đầu mạng nghiêng vuốt ve mái tóc của cô ánh mắt quyến luyến nhìn người con gái kia lộ ra mấy phần thương xót cô ấy có lẽ vì kiệt sức nên mới ngất đi thôi cứ để cô ấy nằm nghỉ ngơi lát sau sẽ tỉnh lại tôi biết tôn bách thần nhìn thấy bệ ý ngồi trên ghế ngoài hành lang thì tiến lại gần thật trùng hợp chiều nay hắn vừa điều tra được cô nữ sinh có thân hình mũm mỉm nhốt mạng nghiên ở trong nhà đa năng l à chính là cô gái đang đứng ngay trước mặt mạng nghiên lại cứu mạng mẹ của người đã từng hãm hại mình tôn bách thần tự hỏi nếu cô biết được sẽ cảm thấy thế nào hắn cũng biết cô gái này không có thù quáng gì với mạng nghiên nên chắc chắn có kẻ đứng sau g i ở trò mà kẻ đó không cần nói hắn đã đoán chắc được là nhã yến kỳ quả nhiên tôn bách thần nói đúng chỉ vài câu cứng rắn từ hắn sự yếu đuối nhất thời của m ỹ ý lúc này đã thành thật thừa nhận tất cả hơn nữa điều làm hắn bất ngờ hơn là vụ tai nạn ở chuyến đi biển cũng do một tay nhã yến kỳ đứng đằng sau sai khiến cô ta làm đ ồ n g mạng nghiên cứu mẹ em em định làm thế này để trả ơn cô ấy sao thầy tôn em biết sai rồi xin thầy đừng làm lớn chuyện này em xin thầy dù mễ ý không biết thầy tôn có quan hệ gì với mạng nghiên nhưng với thế lực và tính cách ngang tàn của hắn đủ để làm cô ta k i ế p sợ vô cùng nếu muốn mễ ý ngày mai có thể bị đuổi học ngay lập tức thêm vào đó mễ ý thật sự hối hận rồi cô rất muốn thú tội với mạng nghiêng để xin cô ấy tha thứ cho mình tôn bách thần đã điều tra đến m ẹ ý thì sẽ điều tra luôn cả gia đình cô biết được hoàn cảnh hiện tại của mẹ m ẹ ý hắn cũng không muốn làm khó ngược lại tôn bách thần còn cho cô ta một số tiền để chạy tiền d i ễ n phí nói ra sự thật hay không là tùy ở lương tâm em hãy tự mình nghĩ cho kỹ đi tôn bách thần nói xong thì quay trở lại phòng bệnh mãn nghiên đã tỉnh nhưng còn yếu sức cô nói muốn về nhà hắn liền sắp xếp để đưa cô về d ư ơ n g phong không biết chuyện gì nên ở nhà nấu cơm đợi hai người vừa nhìn thấy tôn bách thần bế mạng nghiên anh đã lo đến sốt gió mãn nghiên bị làm sao thế em ấy nhìn sao tự tủy quá vậy d ư ơ n g phong nhớ lúc sáng cô vẫn còn rất hoạt bát sao bây giờ sắc mặt lại nhợt nhạt đến vậy em không sao đâu mãn nghiên cố cười cho anh bớt lo tôn bách thần bế cô vào trong phòng đặt xuống giường ngủ rồi quay sang bảo vân phong đi nấu cháo anh giờ mới biết mãn nghiên vừa truyền một lượng máu lớn cho người khác nên cơ thể mới bị suy nhược được tôi đi nấu cháo thịt b ă m cậu ở lại đây với em ấy nhé anh đi rồi tôn bách thần lấy khăn lau người cho mạng nghiên giúp cô thay một bộ đồ khác cho thoải mái chừng nửa tiếng sau cháu đã có hắn đút cho cô ăn được hơn một bát ăn nhiều vào cho lại s ứ c thật là em không tiếc mạng sao dám làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy cứu người thôi mà sao lại ngốc chứ mạng nghiên phụng phịu cãi lại cô lương thiện quá mức bảo sao cứ bị người khác tính kế hãm hại tôn bách thần chỉ biết thở dài cho qua hắn về phòng lấy gối định hôm nay sẽ ngủ cùng mạng nghiêng ai ngờ đúng lúc linh châu gọi đến còn là một cuộc gọi có video tôn bách thần đưa tay ra dấu hiệu cho d ư ơ n g phong ý bảo anh giữ im lặng mẹ con nghe đây có chuyện gì sao mẹ gọi trễ vậy hắn mở màn hình lên cái thằng này con cảm thấy ta phiền hà chứ gì mẹ nhớ mãn nghiêng quá có thể cho mẹ nói chuyện nhìn mặt con bé một lát không lần trước đột ngột đến biệt thự thấy cô mặc đồ ngủ nên bà đã khẳng định hai người ở chung được chờ con một chút con sang phòng cô ấy hả hai đứa không ở chung à mặt linh châu hơi thất vọng hai đứa mà ở chung phòng thì tốt rồi cơ hội bà sớm có cháu ẩm bồng sẽ cao hơn rất nhiều đúng rồi là ở phòng riêng đó mẹ hắn quay sang l ý xéo vương p h ò n g tôn bách thần nhanh chóng chạy sang phòng của mạng n g h i ê n rồi trèo lên giường ôm cô ngồi vào trong lòng đưa điện thoại để cô nói chuyện với mẹ mình bà nhìn thấy mặt mạng n g h i ê n kém s ắ c thì hỏi han không n g ớ t lời biết cô mệt hắn dành trả lời hết sau đó bà tâm sự với cô vài chuyện rồi sửa soạn tắt máy con nhớ chăm sóc kỹ mạng nghiêng đó con bé mà h ụ t mất lạng nào là mẹ tính sổ với con nói xong bà tắt máy Chương 145 anh tìm được ở đâu thế bà tôn vừa định về lên lầu thì có người đàn ông đi vào trong phòng khách tìm bà người này trùm mũ áo khoác miệng che khẩu trang vải dáng người lù khù t r o n g đã đứng tuổi ông ấy là thợ làm vườn g mới của tôn gia linh châu có thể nhận ra điều đó thông qua cách ăn mặc bà đối với người làm vô cùng hòa nhã thân thiện thấy người kia tìm mình thì không ngại ngồi lại tiếp chuyện ông có gì cần nói với tôi sao cứ nói đi tôi nghe đây một lúc sau vẫn không thấy người đàn ông nói gì chỉ nghe ông ấy ú ớ trong miệng lúc người đó tháo mũ trùm đầu xuống vừa định tháo khẩu trang ra thì tôn ninh ninh về ninh ninh về rồi à bà tôn là người đầu tiên trông thấy cô thái độ của người làm g i ư ờ n g trở nên hốt hoảng ông ấy d ộ i trùm lại mũ đứng dậy cúi đầu chào linh châu rồi d ộ i vã rời đi ngay dù đã che mặt kính bưng nhưng lúc đi ngang qua tôn ninh ninh ông còn có ý ngoảnh mặt sang hướng khác như sợ cô ta nhìn thấy điều gì vậy tôn ninh ninh nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia nhíu mày hỏi ai thế là thợ làm vườn mới của tôn gia dường như ông ấy có gì định nói với mẹ nhưng không hiểu sao chưa nói lại rời đi mất ừ vậy tôi về phòng trước đây tôn ninh ninh không quan tâm lắm cô ta đi thẳng lên lầu trở về phòng của mình tôn bách thần cầm chiếc lắc tinh xảo ở trên tay ngắm nghía thật lâu đây chính là chiếc lắc tay của mẹ hắn tặng cho mạng nghiêng vừa mới được hắn chuột từ chợ đen về với một b ứ c giá cao ngất ngưỡng chiếc vòng là phiên bản giới hạn mặt trong còn khắc hai ký tự viết tắt từ tên của lưu linh châu nên không thể có chuyện hắn nhầm lẫn với chiếc vòng tay khác tại sao món đồ này lưu lạc đến chợ đen tôn bách thần vẫn đang trong quá trình tìm hiểu lần này hắn không nghĩ là n h à yến kỳ vì ngày hôm đó cô ấy không có mặt ở trong rừng lúc mãng nghiêng đi lạc và làm mất chiếc vòng tôn bách thần cẩn thận lao sạch chiếc l á t rồi mới đeo cho mạng nghiên cô nhìn chiếc vòng trên tay k h ó e môi bất giác nở một nụ cười món quà linh châu tặng cho cô đã tìm lại được mạng nghiên không phải canh cánh trong lòng nữa anh tìm được ở đâu thế em không cần biết mạng nghiên sau này nhớ giữ kỹ một chút đừng bất cẩn đánh rơi nữa biết chưa vâng ạ mạng nghiên chồm lấy cổ t u n bách thần d ụ i mặt vào má hắn cọ nhẹ vài cái bộ dạng hệt như con mèo nhỏ quấn người của cô làm cho trái tim hắn rung rinh lên từng nhịp tôn bách thần điều chỉnh lại hơi thở thoáng chốc đã giấu nhẹm ánh mắt nhu mì khác thường của mình hắn ôm lấy mạng nghiêng đẩy cô nằm ngửa xuống giường nửa thân trên của tôn bách thần đè lên người mạng nghiêng cầm tựa vào ngực cô làm cho mạng nghiêng có chút khó thở cô hơi đẩy hắn ra liền bị tôn bách thần kháng nghị hắn nắm lấy cổ tay của mạng nghiêng đẩy thẳng lên qua đầu quyến rũ tôi rồi không muốn chịu trách nhiệm hả ử m không có cô cứng họng tôn bách thần nở một nụ cười hiếm hoi trên môi hắn lật người lại để mạng nghiêng nằm trên người mình hắn vang manh ghì đầu cô xuống vừa vặn để hai môi dính vào nhau hắn cuồng nhiệt múc lấy bờ môi mềm say、si、mê đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn mãnh liệt mạn nghiêng nằm trên mà cả người thở h ỗ n hển dính chặt vào người tôn bách thần mặc sức để chiếc lưỡi ranh ma của hắn lộng hành trong khoang miệng nhỏ mạn nghiêng mau xuống ăn cơm thôi d ừ n g p h ò n g dưới lầu đi lên bởi vì cửa phòng không đóng nên anh tận mắt chứng kiến một màn tình cảm này anh ho nhẹ vài tiếng rồi làm l ũ i đi mất làm phiền rồi sau này làm chuyện bờ ám thì khóa chặt cửa vào mẹ kiếp cảm giác tồi tệ còn hơn bị chó dại cắn nữa <cười> anh vào phòng mà quên đóng cửa thật là mạn n g h i ê n ngượng đỏ mặt cô b ậ m môi lại nhanh chóng đẩy tôn bách thần ra chương một trăm bốn mươi sáu mau kể hết đi hắn rướu mày tỉnh queo điềm nhiên ngồi thẳng dậy chỉnh rửa cổ áo sơ mi lúc hai người định đi xuống nhà ăn tối tôn bách thần nhận được một cuộc điện thoại hắn bèn bảo mạng nghiêng xuống trước thế nào đã tìm được người chưa bắt được rồi thưa ngài tôn thằng nhãi đó cùng đồng bọn đã được chúng tôi áp giải về nhà kho ở phía tây ngoại thành hiện tại tên nào cũng trong trạng thái hôn mê bất tỉnh được ba mươi phút nữa tôi có mặt tôn bách thần trở về phòng lấy cái áo khoác dạ c h o à n lên người rồi xuống lầu bước chân hắn vô cùng khẩn trương chỉ ghé ngang qua cửa phòng ăn bảo hai người kia dùng bữa tối trước không cần đợi hắn về bách thần đã xảy ra chuyện gì sao mãng nghiêng đang sắp bát lên bàn ăn d ộ i ngừng lại chạy theo hỏi hắn ngoan không có chuyện gì đâu tôi có việc gấp cần giải quyết em ở nhà phải ăn no đó hắn nói xong thì hôn nhẹ lên má mạng nghiêng rồi đi thẳng ra gara xe chọn đại một chiếc xe lái đi mất chừng chưa đến nửa tiếng sau hắn đã có mặt tại một nhà kho bảo quang ở phía tây ngoại thành tôn bách thần đội một cái mũ lưỡi trai m ắ t đeo kính đen ma mị hắn ngồi trên cái ghế gỗ đối diện với c h ú diễn và đám bạn của hắn ta tôn bách thần chỉ cần một động tác nghiêng đầu thuộc hạ đứng bên cạnh liền hiểu ra hai người đàn ông lực lưỡng trong bộ đồ đen tiến đến x ế p từng xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt của mấy thằng nhã ranh kia tên nào tên ấy mặt mày bập n ậ p máu tươi t ó é khắp miệng và mũi trước đó ắt hẳn bọn chúng đã bị người của tôn bách thần đánh b ộ c trận cho nhừ tử bọn chúng nhìn xung quanh mặt tái bột đi như trông thấy rõ nhất là nhìn thấy người đàn ông bí hiểm ngồi trước mặt cùng một đám người mặc đồ đen mặt mài dữ tợn đứng xếp hai hàng ngay ngắn ở đằng sau bọn chúng càng thêm sợ sệt đám người này còn có súng tuyệt đối không phải dạng dừa các người muốn gì chu d i ễ n run g lên bằng bật nhưng vẫn cố cứng ngọng chiều nay khi hắn đang ở trong quán bar ăn chơi cùng bạn bè thì một đám người lạ mặt xông vào hung hăng đánh bọn chúng đến bất tỉnh tôn bách thần không hề lên tiếng hắn đưa cho thuộc hạ của mình một chiếc điện thoại rồi chỉ về phía chu d i ễ n một cái hất cầm từ hắn như để ra hiệu lệnh người của tôn bách thần lập tức đến bên chu d i ễ n tay phải cầm c h ắ c khẩu súng ngắn trên tay d í thẳng vào thái dương hắn ta tay trái đưa điện thoại cho chu d i ễ n nói mau gọi cho số máy trong này thành thật kể hết mọi chuyện ngày hôm đó cho cô ta nếu mày dám nói sai nửa lời tao cho mày ăn kẹo đồng chu d i ễ n nuốt nước bọt ừng ực tay cầm điện thoại còn không dững hắn sợ đến mức tẹ ra quần dè dạt hỏi lại các người muốn gì tôi tôi phải nói gì chứ tao cho nhã yến kỳ biết về sự việc xảy ra đêm hôm đó ở quán b a nhỏ gần cái túc xá cấm nói sai một chữ tôn bách thần bấy giờ mới lên tiếng hiện tại c h ô diễn sợ phát khiếp dĩ nhiên không biết người đàn ông trước mặt mình là ai hắn ta mơ hồ nghĩ lại chuyện cách đây đã khá lâu rồi r u n g r u n g hỏi tiếp các người có quan hệ gì với nhã yến kỳ chu diễn vừa dứt lời thuộc hạ của tôn bách thần đã kéo khóa nồng để lên đạn anh ta trừng mắt cảnh cáo hắn mau lên tao không có kiên nhẫn đâu nếu mày còn chậm trễ thì không chỉ mày mà tất cả những đứa ở đây đều chờ đi chầu diêm d ư ơ n g đi chu diễn nhanh nhanh lên đi cả bọn sợ chết bắt đầu nháo nhác lên hắn ta bấm gọi cho nhã yến kỳ mãi vẫn không thấy tiếng trả lời lòng thấp thỏm như lửa đốt rất may cô ấy cuối cùng cũng chịu nghe yến kỳ tôi là chu diễn khoan khoan đã cô đừng tắt máy hắn ta quán quéo cả người mắt vô tình liếc sang trái nhìn vào khẩu súng thì nhắm chặt mắt lại yến kỳ tôi sai rồi chuyện hôm đó là lỗi của tôi do tôi nhất thời suy nghĩ nông cạn nên mới làm ra chuyện có lỗi với cô tôi xin lỗi tôi không nên nhắn t ì n h q u a y hiếp hay đe dọa cô cô ta h cho tôi đi xin cô chu d i ễ n cứ tưởng mấy người bắt hắn ta là đến đ ò i công bằng cho nhà yến kỳ nên mới cuốn q u ế t g i a n g s i n h nào ngờ t ô n bách thần nghe không lọt tai câu nào hắn quát lên mau kể hết đi chu d i ễ n bắt đầu nói lại sự việc ngày hôm đó hắn rủ một đám bạn ăn chơi trát tán của mình đến quán bar định bụng lừa gạt n h à yến kỳ vào trồng hiếp dâm tập thể và quay clip đe dọa tống tiền nhưng hôm đó cô ấy dẫn theo bạn là mạng n g h i ê n chu diễn bèn nảy nghĩ ra một kế hoạch mới muốn một mình đánh chén cô xui xẻo là mở chân đến miệng phút cuối mạng n g h i ê n lại được một người lạ mặt xông vào cứu đi hắn ta bị đánh gãy tay nên mới ghi thù một mặt tung clip nhạy cảm của nhà yến kỳ mặt khác nói dối cô ấy mạn nghiêng cấu kết với mình để hai người nảy sinh mâu thuẫn hãm hại lẫn nhau xin lỗi vì lừa cô hết lần này đến lần khác xin lỗi cô tha cho tôi đi chương một trăm bốn mươi bảy trời ơi xem đi không thể tin được nhà yến kỳ đã sớm tắt máy rồi hai mắt đỏ que nhìn về phía gương đối diện mà khóc nức nở nhân cách bị tha quá bạn bè mất hết làm cho người mình thích khinh bỉ mình cuộc đời cô ấy thật sự chấm dứt rồi ngay từ ban đầu nhà yến kỳ mới là người hoàn toàn sai cô thà tin một kẻ từng hãm hại mình c h ứ không thèm tin người bạn ở cùng phòng mình suốt ba năm qua <cười> nhà yến kỳ cắn chặt vào môi đến mức chảy máu cô sợ hãi ngồi khom lại vào một góc giường mặt gục xuống đầu gối t r o n g vô vọng ở trong nhà kho chu diễn vừa nói xong thì súng trên đầu hắn ta cũng được hạ xuống mấy tên n h ã i đó nghĩ thế là đủ rồi đang định thả lỏng cơ thể hơn một chút nhưng bọn chúng đâu biết cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu chặt một bàn tay phải của tụi nó để xem sau này còn đứa nào dám lột đồ con gái nhà lành không còn tên ở giữa xẻo luôn cục thịt thừa ở giữa hai chân đi giọng tôn bách thần đều đều và trầm tĩnh nhưng lại khiến ai nấy như muốn đóng băng đừng đừng mà bọn kia sợ sệt c h ú diễn sợ mười mất đi cái đó hắn còn làm ăn gì chứ tha cho tôi đi tha cho tôi đi hắn ta gào lên dữ dội đổi lại tôn bách thần nhếch mép cười khinh khỉnh phủi tay chuẩn bị rời đi vậy chúng ta xử lý phế vật thế nào đây gần đây không phải có rất nhiều c h ó quan g sao ném cho chúng ăn đi dù hơi khâm lợm nhưng vẫn được một bữa no tôn bách thần nói xong sải bước rời đi mười năm rồi hắn chưa làm việc nào tàn ác đến vậy nhưng nhân sinh quen của tôn bách thần chưa từng thay đổi với hắn làm sai thì nhất định phải trả giá thậm chí cái giá phải đắt hơn gấp trăm d ạ n g lần l à m lỗi đã gây ra không có ngoại lệ chừng độ mười ngày sau mỹ ý chủ động tìm gặp mạng nghiêng kể hết mọi tội lỗi mình đã gây ra cho cô cô ta quỳ xuống chân mạng nghiêng mong cô có thể tha thứ cho mình từng lời xin lỗi xen lẫn với tiếng cảm ơn chân thành khiến cô m ỗ i lòng mà bỏ qua hết tất cả suy cho cùng mễ ý không phải là người có chủ đích muốn hại cô chỉ là biết thêm nhiều sự thật mạng nghiên g càng thêm đau lòng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa chuyện qua rồi cứ để nó qua đi nhã yến kỳ cô ta đâu đáng để em buồn tôn bách thần an ủi cô mạng nghiên g khẽ gật đầu cô hít vào một hơi sóc lại tinh thần của mình ít nhất biết rõ bộ mặt thật của một số người sau này cô sẽ bớt gặp nguy hiểm nhất là khi tôn bách thần điều tra được chu áy ái, ái là em gái chu diễn nhắc nhở cô phải cẩn thận với cô gái này dù hiện tại hắn chưa phát hiện chu áy ái, ái làm gì mãn nghiên nhưng lòng người khó đoán tự mình có sự đề phòng vẫn là thượng sách mãn nghiên học xong bốn t i ế t buổi sáng thì lên gian phòng của tôn bách thần ăn trưa hắn đứng ngoài hành l a n vắng gọi một cuộc điện thoại ngắn mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi đã xong hết rồi chiều nay sẽ công khai thưa ngài tôn tôn bách thần gật nhẹ đầu rồi tắt máy hắn vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh người con gái đang n g ủ say trên ghế s o f a vuốt nhẹ mái tóc cô hắn nói rồi ai làm sai cũng phải trả giá bốn chi dám động vào người của hắn chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đầu giờ chiều sinh viên bắt đầu quay trở lại giảng đường sau một tiếng đồng hồ nghỉ trưa hai tiết học đầu tiên c h ậ m chậm trôi qua trong sự mệt mỏi của tất cả mọi người đến giờ giải lao mạng nghiêng nằm dài xuống bàn vừa định tranh thủ chợp mắt năm mười phút thì trường đại học bắc thành lại có biến vẫn là khoa kinh tế của trường mà nhân vật chính lần này là nhã yến kỳ năm học này đại học bắc thành giống như gặp phải hạn toàn phốt là phốt thậm chí có nhiều vụ gây ra chấn động lớn điển hình là vụ việc của vũ khắc dương vừa qua trời ơi xem đi không thể tin được cô ấy độc ác đến vậy sao mạng nghiêng thật tội nghiệp tôi không ngờ thật đấy bọn họ nhìn thân thiết đến vậy mà mọi người tràn vào trong diễn đàn sinh viên trường xem bài đăng tố n h à yến kỳ nhiều lần chơi xấu bạn cùng phòng suýt c h ú c còn hại người ta mất mạng bên dưới kèm theo nhiều đoạn video và hình ảnh chứng minh bao gồm hình ảnh n h à yến kỳ lén lút đưa tiền cho m ẹ ý được cắt ra từ video trong hành lang khách sạn ở chuyến đi biển đến việc cô ấy thuê người tung hình ảnh giữa khắc dương và mạng nghiêng và cả việc n h à yến kỳ gài khắc dương vào khách sạn đều được tôn bách thần b ó c ra trần trụi m ỹ ý cũng quay được đoạn video xác nhận toàn bộ sự việc liên quan đến nhà yến kỳ cuối cùng lên tiếng xin lỗi vì đã tiếp tay cho cô ấy làm chuyện xấu trời ạ lần trước chúng ta nghi quan cho khắc dương rồi thật bất công cho cậu ấy mà đáng lẽ nhà yến kỳ mới là người phải rời khỏi trường